anh luôn ở bên em. Chương 24, chuyện xưa biết được bao nhiêu. Trời dần vào đông, hôm nay Phó Bắc Thần đưa Viên Viên đi ăn. Trước khi bước vào nhà hàng trang trí đậm chất Trung Quốc, anh nói rõ với cô mục đích đến. Đây là nhà hàng một người bạn của anh mở, đồ cũng được lắm. Kết quả là vừa đi vào thì đã gặp ngay người quen. Viên Viên. trinh Thường Hoa khá kinh ngạc nhìn hai người trước mắt. Ánh mắt chuyển từ viên viên sang phó bắc thần, cuối cùng dừng lại ở mười ngón tay giao nhau của họ. Chú Thắng Hoa, viên viên nhanh chóng rút tay ra do xấu hổ nhưng phó bác thần nắm càng chặt hơn. Vì, một tiếng cười có thể nhận ra được là nó đã bị nín nhịn thật lâu, chuyên đến từ phía đối diện Trình tháng Hoa. Viên viên quay đầu lại, liền phát hiện rằng người cười còn khá quen mặt. anh. Hà Phác lịch sự đứng dậy Cười cười giới thiệu với Viên Viên Chào Viên Viên Anh họ Hà Hà Phác Sau đó nhìn sang Phó Bắc Thần Hai người đang hẹn hò. Việc đầu tư của Phó chuyên gia Có lời nhanh thật đấy Viên Viên ngạc nhiên Hai người quen nhau Đâu chỉ là quen nhau Hà Phác nhanh nhỏ Còn là từ nhỏ Hả? Viên Viên nhanh chóng quay sang nhìn Phó Bắc Thần Lúc này Trình Thắng Hoa lên tiếng Giọng nói mang sự ngạc nhiên rõ ràng Viên Viên Bác Thần Hai Hai đứa Cháu đang hẹn hò với Viên Viên Không chờ cô lên tiếng Thì anh đã nói thẳng thường, Còn Trình Thắng Hoa lại bị đáp án thẳng tuột này Làm nghẹn lời Quả thực là không ngờ tới Hà Phác Ở bên sợ chưa đủ loạn Còn cô ý hỏi một câu Bác Thần Cậu quen ông chủ trình Phó Bắc Thần đáp giọng đều đều Anh Trình là họ hàng xa của mình Anh Viên Viên gọi ông chủ Trình là chú Hả phát vỗ đuổi đét một cái Loạn rồi Loạn hết rồi <cười> Viên Viên giật mình bởi câu nói này Phó Bắc Thần thì liếc sang bên cạnh Rồi lên tiếng Mọi người từ từ ăn Tôi đưa Viên Viên sang bên kia Viên Viên gật đầu nhanh về chỉnh Đắng Hoa Chú vậy cháu đi đây ạ Ừ Trinh Tháng Hoa không muốn làm phiền buổi hẹn của thanh niên Nên không hề bảo họ ngồi lại ăn Phó bác thần vừa đưa cô đi Thì Ha Phác liền hỏi ông một câu Giám đốc Trinh Viên viên là họ hàng của chú Là con gái bạn chiến đấu của tôi Giọng ông vẫn còn một chút khó tin Không ngờ lại thành đôi với người anh em phó Bên này viên viên vừa ngồi xuống liền nhớ tới một chuyện Số thuốc lần trước cô nhận được Nếu đã không phải là chú tháng hoa gửi Thì chắc là Ánh mắt cô nhìn anh sáng rực Là anh đúng không? Thuốc cảm Phó Bắc thần chỉ cười Không phủ nhận thì là đúng rồi Cô trịnh trọng nói Cảm ơn anh Không trách anh không nói với em Cô a một tiếng rồi đáp Em nhận ơn của anh Thì còn trách anh gì chứ Nhìn ánh mắt thuần khiết Và thẳng thắn của người trước mặt Anh nghĩ Đúng là giống hệt như ngày xưa. Điện thoại của anh vang lên, lấy ra nhìn là tin nhắn của Hà Pháp, vừa hỏi tuổi của cô em Viên Viên xong, mới 23, nhỏ hơn cậu 7 tuổi, cậu đúng là trâu gà, gặp cỏ non ra tay không thấy ngại hả? Tất nhiên anh không trả lời những tin nhắn kiểu này. Hơn nữa, nếu nhìn từ khía cạnh nào đó, đâu chỉ là 7 tuổi, hơn cả nghìn tuổi chứ. Tối hôm nay Trình Thắng Hoa trở về nhà Lúc đi qua phòng Trình Bạch Ông cố ý dừng lại Nhìn thấy một vài tia sáng ở dưới khe cửa Liên biết rằng anh đã về Ông vừa do dự vừa gõ cửa Anh mở cửa ra Nhìn người cha đứng ở bên ngoài Đang nhìn mình chăm chăm Hơi khó hiểu Chưa nay ba gặp viên viên Còn ăn cùng một bữa Ồ Nó ở bên Bắc Thần rồi Con biết không Phó Bắc Thần à trong dữ liệu nhưng sau khi biết được vẫn thấy khó chịu thế này vậy sao chúc mừng ngày mới nháy mắt đã tới mùng 8 tháng chạp do không phải là cuối tuần nên viên viên không thể về nhà mừng lễ mẹ nhưng lại nhận được điện thoại của dì chu bảo cô ta làm xong tới ăn cháo mùng 8 cô nhớ đến lần trước gặp chú tháng hoa chưa kịp nói với chú chuyện của mình nên liền đồng ý sau đó Cô gọi điện nói qua cho Phó Bắc Thần Người nào đó ra ý là đã hiểu Còn dặn cô tối về đến nhà Bảo tiếng bình an với anh Vị Phó tiên sinh này Càng ngày càng coi cô như trẻ con Cô buồn cười mà nghĩ Đến nhà họ Trình Viên Viên không thấy chú tắng Hoa và Trình Bạch Nên đi vào trong bếp Viên Viên, đến rồi à Vâng, chào gì ạ Cô chào đầy ngọt ngào với dì chú đang nhặt rau Thì cháu giúp cho ạ Đừng, cháu đi ăn cháu mùng 8 đi Ở trong nồi cơm điện ấy Vâng, vậy cháu đi ăn trước nhé Cô vừa nói vừa đi múc cháo Ăn được một miếng thì nghe thấy gì nói Viên viên, tai trình bạch chưa trị sao rồi Viên viên khó hiểu mà hỏi tay anh ấy làm sao cơ ạ Cháu không biết à Đến lượt bà ngạc nhiên Ngày trước trình bạch đi tới khu bị nạn bị thương Cộng thêm hồi cấp 3 tay phải nó bị thương nữa thường mới thương cũ trồng chất dẫn đến tay phải bây giờ gần như không nghe thấy gì hồi cấp 3 khi nào thì tay ngáy bị thương hả? ấy dạ bây giờ gì chu mới nhớ ra ông chủ trình từng dặn dò bà không được nói với viên viên chuyện trình bạch bị thương hồi cấp 3 nhưng đã qua lâu rồi nên nhất thời bà mới quên mất bột miệng nói ra gì à gì mau nói đi bà nghĩ chuyện cũng qua nhiều năm vậy rồi Ngay đó không cho cô biết có lẽ là sợ dọa đứa bé này Nhưng giờ Trình Bạch có khả năng sẽ điếc một tai Bà thật lòng thương đứa nhỏ Trình Bạch Nên bà liền kể hết toàn bộ cho Viên Viên Viên Viên nghe chuyện bắt cóc năm đó mà ngỡ ngàng Dường như một phần ký ức bị khuyết của những năm thiếu niên của cô cuối cùng cũng đã được lấp đầy Viên Viên lòng dối vời đi khỏi bếp Vừa đi ra thì suýt đụng phải Trình Bạch đang tính đi vào Hai đôi mắt nhìn nhau Cả hai đều ngẩn ra Sau đó cô tùm lấy một cánh tay anh Kéo anh ra một góc phòng khách Trình bạch Em gì chú đã kể chuyện hồi cấp 3 của anh Hả Trình bạch nhớ mày Chính là chuyện anh bị người trong xưởng của chú bắt cóc ấy Trình bạch nhíu mày Một lúc sau anh mới nói một câu Biết rồi thì sao Xin lỗi Em vẫn luôn hiểu lầm anh Cô buồn bã hỏi Vì sao ông nói cho em Năm đó lúc anh bị thương vừa đúng là nghỉ hè Cô ở quê cộng thêm việc chẳng ai nói cho cô Nên mới không biết gì cả Hiện giờ đã đến nước này Anh còn chẳng nói Anh nở nụ cười Nói cho em thì sao chứ đòi báo đáp, đòi đồng cảm Em sẽ không làm mà anh cũng sẽ không cần Viên viên lại thấy buồn buồn Như có gì đó ngẹn ở mũi, ở miệng Cả các lỗ chân lông trên người nữa Khiến cô khó thở Chính viên viên, Trịnh Bạch nhìn cô, giọng trầm trầm. Chúng ta biết nhau đến nay đã 15 năm, lần đầu tiên anh gặp em ở nhà em, anh 10 tuổi, em 8 tuổi. Nếu hiện giờ anh bị ý hiểm nghèo, cần em lấy 15 năm của mình đổi lấy một mạng của anh, em có vui lòng không? Cô không hề do dự, có. Vậy là đủ rồi. Cô không còn thích anh nữa, một lần nữa anh nhận ra rõ ràng, mà rất nhiều năm về sau Trình Bạch đều không thể hiểu nổi vì sao tổ ban đầu anh có thể không rung động một chút nào.